330 Lan Hạnh Phúc Để làm một con người hạnh phúc, hãy biết rằng tất cả hạnh phúc mà ta có thể muốn có đều đã được ban cho chúng ta rồi. Không có gì chứng tỏ rằng mục đích chủ yếu của chúng ta trong đời là sự tự cải thiện thường trực. Cho bạn cái sự kiện rằng ngay khi bạn hoàn toàn thỏa mãn ước vọng của mình, bạn không còn có thể ham muốn ấy nữa. và bạn không có niềm vui nào. Niềm vui đích thực nằm trong việc hiểu rằng bạn đang thường trực di chuyển về phía sự cải thiện. Cái sự di chuyển thường trực này về phía tự cải thiện mang lại niềm vui, không phải tạm thời, mà là bền vững. Hãy hân hoan, hãy vui sướng. Mục đích của cuộc sống là niềm vui. Bạn nên cảm thấy vui sướng về bầu trời, mặt trời, những ngôi sao, có cái thú vật và những con người mà bạn gặp. Hãy giống trẻ con nhiều hơn vì chúng luôn luôn vui sướng. Nếu bạn làm cái xấu ác, chính bạn khổ sở. Nếu bạn làm cái tốt lành, bạn phát đạt và hân hoan. Bạn hoặc tự cứu hoặc tự hủy diệt chính mình bằng những hành động của bạn.